Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và cũng không hề thấy trả lời. Tôi bắt đầu hơi bực mình rồi. Có lẽ cô ấy là một trong những cô gái có suy nghĩ độc đoán về đàn ông chăng? Tôi nghĩ. Cô ta không thích mình và dùng luật chơi để làm lời từ chối nói chuyện đây. À, nếu cô ấy không thích ngồi với mình thì mình cũng không thích ngồi với cô ta nữa chứ. Tôi hy vọng ai đó sẽ sớm tìm gặp chúng tôi. Khi ngồi đó tôi nhận thấy thật sự mình không thích ngồi cùng cô gái này tí nào cả. Thật kỳ lạ. Cô gái mà tôi gặp trong bữa tối dường như dễ thương trong sự lạnh lùng. Tôi để ý cô ấy và muốn biết nhiều hơn về cô ta. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy bất tiện khi ngồi cạnh cô. Cái cảm giác không ổn, không bình thường đang tăng dần lên Tôi nhớ là mình đã nắm tay cô ấy và phát run lên vì sợ Tôi muốn nhảy dựng lên và chạy trốn ngay Tôi cầu cứu có ai khác sớm đến đây Chỉ ngay sau đó tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang Ai đó bên phía khác của cái màn bước ngang gối tôi Cái màn liền di chuyển về một phía và tay người phụ nữ ấy nắm chặt lấy vai tôi. Smee! Một giọng thì thầm mà tôi có thể nhận ra ngay. Đấy là bà Goman. Dĩ nhiên cô ta không nhận được câu trả lời. Cô ấy đến và ngồi xuống bên cạnh tôi và ngay lập tức tôi thấy đỡ hơn. Cô ấy thì thầm. Có phải là Tony Jackson đấy không? Phải, tôi trả lời. Anh không phải là Smee phải không? Không, đó là cô gái bên cạnh tôi kìa. Và cô đưa tay qua tôi. Tôi nghe tiếng móng tay sờ lên bộ đồ bằng tơ lụa của cô gái. Xin chào, Smee, bạn có khỏe không? Bạn là ai? Ồ, oh. Có phải vì luật chơi bắt buộc phải im lặng không chứ? Không sao, Tony Chúng ta hãy phá bỏ luật đi Anh biết không, Tony Trò này bắt đầu khiến tôi hơi bực mình đấy Tôi hy vọng họ sẽ không chơi nó vào tất cả các buổi tối nha Tôi thích chơi một cái trò ấm cúng hơn Ít ồn nào hơn Tất cả cùng quây quần ngay bên bếp lửa kìa Tôi đồng tình nói Phải, tôi cũng thế đấy Thế sao anh không đề nghị với họ chứ? Có gì đấy nguy hiểm trong cái trò chơi đặc biệt này đấy? Chắc là tôi hơi ngớ ngẩn rồi. Nhưng tôi không thể bỏ ý nghĩ là có thêm một người nữa đang cùng chơi với chúng ta. Một người mà đáng lý ra không nên ở đây một tí nào. Và đó cũng chính là cảm giác của tôi. Nhưng tôi thì không nói thế. Tuy nhiên tôi thấy đỡ hơn rồi. Sự có mặt của bà Goman khiến tôi hết cả sợ. Chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau Tôi thắc mắc Sao những người khác vẫn chưa tìm thấy chúng ta chứ Bà Goman nói Và một lát sau Chúng tôi nghe tiếng bước chân Và tiếng la hét của thằng nhóc Grzzi Xin chào Có ai ở đây không Có tôi trả lời Có phải bà Goman ở cùng cậu không Phải Chuyện gì xảy ra thế hả Cả hai người đều bị phạt Tất cả chúng tôi đã đợi hai người trong suốt nhiều giờ rồi Nhưng mà các người vẫn chưa tìm thấy Smee kia mà Tôi giải thích Cậu ấy mới là không Cậu biết không hả Lần này cháu là Smee đây Nhưng Smee đã ở đây với chúng tôi rồi Tôi hét lên Đúng thế Bà Goman đồng ý Tấm màn được vén sang một bên Và chúng tôi quan sát qua ánh đèn pin của Roji Tôi nhìn bà Goman Và kế đó là người bên cạnh mình Giữa tôi và bức tường Là một chỗ trống Tôi đứng dậy ngay tức khắc Rồi lại ngồi xuống Tôi cảm thấy lo sợ Và mọi thứ dường như đang xoay chuyển vậy Tôi khẳng định Rõ ràng đã có người ở đây mà Vì chính tôi đã nắm tay cô ta Cả tôi cũng thế. Bà Goman nói bằng cái giọng run run. Và tôi nghĩ không ai có thể rời khỏi chỗ này mà chúng tôi không biết. RG. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net